trường người, nheo nheo con mắt to đẹp, lệ nhã nghi hoặc lắc đầu. nàng lần đầu tiên nghe thấy có người ở trong hoàng cung chờ người. tuy nhiên, tình huống đêm nay rất đặc thù. có lẽ dương lăng theo một đại nhân vật nào vào xem náo nhiệt. dương lăng có nói qua hắn sinh ra ở một gia tộc suy sụp, có một ít quan hệ với đại gia tộc, cũng không phải không có khả năng. hắc hắc, việc là hàng năm đều có, năm nay đặc biệt càng nhiều hơn. ngay cả một tên khất cái đều có thể đi vào hoàng cung ngay khi lệ nhã chuẩn bị dặn dò dương lăng vài câu một gã trên đầu quấn đầy băng đi nhanh đến phía sau còn có một đám phá da chi tử dương lăng vừa nhìn thì thấy đúng là tên la bá đặc mấy hôm trước cưới ngựa chạy như điên ở cổng thành nhìn đám băng quấn trên đầu hắn đoán chừng cú ngã xuống đất chịu không ít khổ đau nhìn tên la bá đặc kiêu ngạo lại nhìn đám băng trên đầu hắn Lại nghĩ đến cái bộ dáng ngã từ trên lưng ngửa xuống đất của hắn. Dương Lăng cười cười nói. Đúng, ngay cả con chó dại suốt ngày đi ăn phân đều có thể tiến cung. Thật sự càng lúc càng không biết nói thế nào. Con chó dại đi cướp phân ăn. Vừa nghe Dương Lăng nói vậy. La bá đặc tức giận đến thất khiếu bốc khói. Cắn răng nghiến răng. Mà lệ nhã lại không nhịn được cười. Được nàng giải thích. Các cô gái khác hiểu được chuyện gì xảy ra cũng không nhịn được mà cười rộ lên. Mặc dù không muốn kiếm phiền toái vào mình, nhưng Dương Lăng cũng không ngại tên La Bá đặc trời sinh đã xấu xí. Hôm nay là ngày rất tốt của quốc vương. cho dù đối phương có địa vị to đến thế nào, cho dù kiêu ngạo đến như thế nào cũng không dám động thủ bên trong Hoàng Cung. Quả nhiên, nhìn đám đại quý tộc ở xung quanh, lại nhìn cấm vệ ở xa xa. La bá đặc mặc dù tức giận đến suýt học máu, cũng không thể không nén lại mong muốn chém Dương Lăng thành hai đoạn, cho dù cho hắn thêm một cái mật gấu cũng không dám ra tay trong ngày vui của quốc vương. Ngoài ra, mặc dù Dương Lăng ăn mặc rất bình thường, cùng với cung nữ và bồi bàn ngồi ở trong góc xa xa vắng vẻ, nhưng hắn không rõ thân phận thật sự của Dương Lăng, mặc dù luôn kiêu ngạo, nhưng hắn cũng hiểu được đạo lý đánh chó phải nhìn mặt chủ. Ngay khi la bá đặc không biết làm thế nào Không dám động thủ Phải bỏ qua Thì phía trước xuất hiện một đám thị vệ đeo đao Không lâu sau Quốc vương dưới sự bảo vệ của võ sĩ từ từ đi ra Thấy cha giá hiệu cho mình La bá đặc hừ lạnh một tiếng rồi Không thể làm gì khác hơn là nhanh chóng bỏ đi Phía sau đám phá ra chi tử cũng nhanh chóng đuổi kịp Cười cười Lệ nhã và các cô gái cũng rời đi chạy đến xung quanh bệ hạ, quốc vương ra lợi á dáng người không cao, có có một vết sẹo rất lớn. nếu bỏ cái mũ quốc vương và bộ quần áo thánh hỏa thì không khác gì một thương nhân béo ú. không biết vì sao, nhìn dáng người húc húc của hắn, dương lăng đột nhiên nhớ đến tình nhân đài an na của hắn, nhớ tới cái thắt lưng như không xương của nàng, bờ mông tròn trịa và thân hình nóng bỏng của nàng. Nói vài câu rồi quốc vương ngồi xuống vị trí trung tâm, một cô gái da tay trắng nõn, có thể mơ hồ thấy được nếp nhăn cũng ngồi cạnh nàng. Khuôn mặt đoan trang, trên đầu có đội một vương miện phỉ thúy và đeo một chuỗi hạt chân trâu trong suốt. Nghe mọi người xưng hô, nàng hẳn là hoàng hậu của gia lợi Á công quốc. Dưới sự chủ trì của Đại thần Nghi lễ Ê. mọi người bắt đầu chúc thọ quốc vương. Đầu tiên là sứ giả các nước bên ngoài như ban đồ đế quốc. La Tư Đế Quốc, sau đó là các đại gia tộc quyền cao chức trọng như gia tộc Ni Cổ Nạp Tư, Ba Nạp, cuối cùng là các đại thương hội thực lực hùng hậu, ma Pháp Công Hội và dòng binh Công Hội và các khách đến tham gia, ma thú lĩnh chủ. Hôm nay trở đi sẽ có hàng nhiều cho mọi người. Thanks on đã theo dõi MTLC. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudio.com chương 192, lễ vật chân quý nhất trong khi trúc thọ, Đại thần nghi lễ từng bước đọc lên lễ vật mà mọi người kính tặng. Ban đồ đế quốc, ma tinh pháo, 2, đức lạp đế quốc, thiên tàm y, 2, la tư đế quốc, bảo mã hương mạt, 5, nghe đến lễ vật mà mấy đại quốc tặng, mọi người sợ hãi than, ma tinh pháo, uy lực rất lớn. là vũ khí lợi hại nhất khi công phá thành trì và đối phó với kỵ binh hạng nặng. Ban đồ đế quốc mặc dù ma pháp có một không hai trên Thái Luân Đại Lục, nhưng ma tinh pháo số lượng rất ít, không ngờ rằng một lần lại tặng hai cây. Đức Lạp đế quốc ở phía tây bắc Thái Luân Đại Lục quốc lực vô cùng cường đại, thiên tàm y có khả năng ngăn cản hầu hết vật lý công kích, là bảo vật phòng thân hiếm có của Thái Luân Đại Lục. Cả Đức Lạp đế quốc mỗi năm chỉ có thể sản xuất được vài bộ thiên tàm y. Mọi người không hề nghĩ được rằng bọn họ đưa ra cả năm trước. Nếu so sánh với Ma Tinh Pháo và thiên tàm y thì bảo mã hương mặt của La Tư đế quốc cũng không kém một chút nào. Tốc độ rất nhanh. Truyền thuyết nói rằng nếu như toàn lực chạy trốn thì ngay cả tia trước cũng không đuổi kịp. Chính mình có bảo mã hương mặt chính là mong muốn lớn nhất của một tên võ tướng. So sánh với các đại đế quốc có thực lực hùng hậu. Thì lễ vật của các đại thương nhân và các khách mời mặc dù còn kém một bậc nhưng cũng vô cùng tốt. Có người đưa lên tinh thạch kiếm hiếm thấy, có người tặng ma pháp trượng có từ thời viễn cổ, có người tặng chứng ma thú cấp cao, khiến mọi người sợ hãi không thôi. Sau khi đọc xong, Đại Thần Nghi Lễ khép lại quyển sách nhỏ trên tay, vừa định lưu lại, thì đột nhiên một gã bồi bàn nhỏ giọng nhắc nhở, giống như nhớ đến điều gì. Cười rất mất tự nhiên. Lớn tiếng nói, cuối cùng là ma thú lĩnh chủ đến từ Đặc Lạp Tư xâm lâm xa xôi. Nói được một nửa, đại thần nghi lễ giở quyển sách nhỏ trong tay ra. Sau đó xấu hổ nhìn tên bồi bàn phía sau. Trong thời gian ngắn, hắn còn không thể rõ ràng ma thú lĩnh chủ rốt cuộc tặng lễ vật gì. bốn dương lăng cũng không trong hàng ngũ khách mời tham gia thỏ yến của bệ hạ, chỉ là hải nhi bối lý ra sức chu toàn. Cuối cùng chỉ là tạm thời thêm vào. Rất là bận biểu nên Đại Thần Nghi lễ cũng không chú ý là Dương Lăng đến hay chưa. Hết lần này đến lần khác Dương Lăng không quá rõ ràng quy củ ở đây. Sau khi tiến đến cũng không có kịp thời tìm người để đăng ký lễ vật của mình. Kết quả khiến cho có màn xấu hổ này. Khi đến chúc thọ ngay cả một lễ vật đơn giản cũng không có. Đây đúng là sự bất kính đối với bệ hạ Là sự vô lễ đối với gia lợi á công quốc chúng ta thậm chí cả với lợi văn tát công quốc Nhìn đại thần nghi lễ xấu hổ Đại thần ngoại giao của công quốc đi ra Lên tiếng trách mắng trước Khuôn mặt tam giác đầy nếp nhăn giống la bá đặc như đúc Không cần suy nghĩ nhiều Dương Lăng cũng hiểu hắn là cha la bá đặc Bất kính đối với bệ hạ Vừa nghe đại thần ngoại giao cách lý kỳ ba nạp nói như vậy Mọi người nhỏ giọng bàn tán, đều nhìn Dương Lăng đang ở cuối đám người. Được cách Lý Kỳ ra hiệu, một số tên quý tộc cố ý phóng đại, công kích Dương Lăng vẫn đang không có biểu hiện gì. Cách Lý Kỳ đều kiên trì phản đối trợ giúp ma thú lĩnh mới ra đời của Dương Lăng, thậm chí còn đề nghị kết minh với ban đồ đế quốc, xuất quân tiêu diệt thế lực của Dương Lăng. Vì thế, thậm chí không tiếc hết thảy để xung đột với thế lực của gia tộc Ni Cổ Nạp Tư. Bây giờ thấy Dương Lăng không chuẩn bị được lễ vật, làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt đến như vậy? hư đây không chỉ là bất kính đối với bệ hạ, mà là bất kính với tất cả mọi người chúng ta. Hắc hắc, có lẽ nghèo đến mức ăn cũng không đủ lo, chạy đến mông đặc sâm để xin cơm đây. Dưới sự nhắc nhở của Đại Thần Ngoại giao cách Lý Kỳ, các thế lực theo hắn đều công kích Dương Lăng, cố ý phóng đại. Từ vô lễ đối với bệ hạ mở rộng ra bất kính đối với lợi văn tát công quốc, thậm chí công kích từ nhiều phía đối với ma thú lĩnh, giọng càng lúc càng lớn, không kịp ứng phó, hải nhi bối lý vội vàng giải thích giúp Dương Lăng, đáng tiếc, đối mặt với tên cách lý kỳ người đông thế mạnh cơ bản không làm nên chuyện gì. Từ khi bắt đầu, bệ hạ ngồi ở bên trên vẫn không có biểu hiện gì, tùy ý cho mọi người nhỏ giọng tranh luận. Hoặc là nhẹ nhàng uống một ngụm rượu bồ đào, hoặc là nói nhỏ vài câu với hoàng hậu, coi như không hề nghe thấy mọi người nói. Đến sau này, thấy mọi người càng lúc càng lớn tiếng, nhíu nhíu mày, rồi cho người hầu gọi đại thần nghi lễ lên, nhỏ giọng nói vài câu. Các vị, xin mời im lặng được ý chỉ của bệ hạ, đại thần nghi lễ hiểu được tiếp theo nên làm thế nào, dừng lại một chút rồi nói. Dương Đại Nhân từ ma thú lĩnh đến mông đặc sâm tham gia thỏ yến, đây chính là sự kính trọng đối với bệ hạ, có lễ vật hay không không quan trọng. Lễ vật lớn bé không quan trọng, nhưng không có cái gì thì thật sự quá vô lễ. Tên tiểu lĩnh chủ muội muội như vậy, cơ bản là không có tư cách tham dự thỏ yến của bệ hạ, ma thú lĩnh lạc hậu. Cơ bản không đáng giá để liên minh công quốc chúng ta ủng hộ mặc dù bệ hạ đã cho thấy thái độ thông qua Đại thần Nghi Lễ, nhưng cách Lý Kỳ vẫn không cam lòng bỏ qua. Công kích Dương Lăng vô lễ chỉ là mặt ngoài, mục đích chính là hy vọng đà kích các thế lực ủng hộ kết giao với ma thú lĩnh, qua đó đạt được mục đích kết minh với ban đồ đế quốc. Sớm ở trong tư tháp nạp thành... Dương Lăng đã thông qua thành chủ khắc lỗ ngọa biết được lập trường của đại thần ngoại giao cách Lý Kỳ, cười lạnh lùng, đi nhanh ra, lấy một chiếc hộp gỗ nhỏ được làm từ gỗ đàn hương trong không gian giới chỉ ra, rồi nói, bởi vì mới thành lập, mặc dù có tài nguyên phong phú về quáng thạch, ma thú tinh hạch, nhưng vì thiếu rất nhiều tinh tệ và thở thủ công lành nghề, trong khoảng thời gian ngắn quả thật không có lễ vật quý trọng, Mong bệ hạ và hoàng hậu bao dung tha thứ, đưa chiếc hộp gỗ nhỏ cho đại thần nghi lễ. Dương Lăng nói tiếp, mấy ngàn năm nay, gia tộc ta có truyền thừa một viên tinh thạch nhỏ, truyền thuyết nói có khả năng giúp người trẻ mãi không già, hy vọng hoàng hậu thích. Lễ vật tặng cho hoàng hậu, vừa nghe Dương Lăng nói vậy, mọi người đều cảm thấy ngoài ý muốn, đều nghi hoặc nhìn vào hộp gỗ nhỏ. Ngay cả bệ hạ và hoàng hậu vẫn giữ được bình tĩnh cũng không ngoại lệ. Được bệ hạ ra hiệu, đại thần nghi lễ nhẹ nhàng mở hộp gỗ ra. Nhất thời ánh sáng bắn ra bốn phía, lộ ra một viên tinh thạch trong suốt. Trời ạ, cực phẩm tinh toàn, ta không nhìn lầm chứ. Lôi cuốn, thật sự quá lôi cuốn, nhìn tinh toàn trong suốt bên trong hộp gỗ. Nhìn tia sáng làm người ta say mê, mọi người thất thanh kêu to. Người đi đường xem náo nhiệt, chuyên gia lại có cách quan sát riêng. Người bình thường sợ hãi vì ánh sáng mê người của tinh toàn, nhưng ma pháp sử ở đây đều sợ hãi kêu lên vì ma lực. Truyền thuyết, nếu đeo cực phẩm tinh toàn trong thời gian dài, có thể hấp thu được năng lượng thuần khiết bên trong, không chỉ có tăng cường ma lực, hơn nữa thể chất cũng dần dần được cải thiện, thậm chí trẻ mãi không già giống như Dương Lăng nói. Ở quê hương ta... Mọi người vẫn nói tinh toàn lưu giữ được rất lâu Một viên mãi mãi truyền lưu Dùng để tượng trưng cho một đôi yêu nhau mãi mãi không phai nhà Dừng lại một chút Dương Lăng nói tiếp Chỉ có Hoàng Hậu xinh đẹp Mới có thể phù hợp với tinh toàn Ta tin tưởng tình yêu của Bệ Hạ và Hoàng Hậu Sẽ giống như tinh toàn vĩnh viễn lưu truyền Vừa nghe Dương Lăng nói như vậy Nhìn viên tinh toàn trong tay Hoàng Hậu càng thêm yêu thích không buông tay Chầm ngâm một lát rồi nói nhỏ vài câu bên tai bệ hạ Tốt, rất tốt Ta tin tưởng đây không chỉ là lễ vật quý trọng nhất trong bữa thỏ yến Mà cũng là lời chúc phúc tốt nhất mà đời này ta và hoàng hậu Nina được tặng Bệ hạ vừa nói vừa cầm tay hoàng hậu đứng lên Hưng phấn nói Nào, để chúng ta kính vị khách từ xa dương lăng một chén Chúc cho lánh địa của hắn được thần linh phù hộ Cùng ra lời á công quốc chúng ta Cùng lợi văn tát công quốc chúng ta hữu nghị mãi mãi, được bệ hà cầm đầu, mọi người đều hướng dương lăng chúc rượu, ngay cả nhóm đại thần ngoại giao cách lý kỳ cũng không thể làm gì khác là phải nâng chén. Đương nhiên, mặc dù mặt ngoài cười cười, nhưng trong lòng lại khó chịu hơn cả ăn phải một con ruồi chết, nhất là la bá đặc càng buồn bực đến suýt hộc máu, vốn thấy nhóm của cha đà kích, dương lăng không rên được một tiếng, thể diện không còn. Hắn cao hứng đến độ thiếu chút nữa nhảy lên cười to, ai ngờ được trong nháy mắt, Dương lăng lại ngoài dự đoán đoán của mọi người được mọi người chúc phúc, được bệ hạ chúc phúc. Trong thời gian ngắn, hắn không kịp phản Ứng, nụ cười trên mặt trở lên cứng đờ, cùng với khuôn mặt tam giác thì còn khó coi hơn cả việc khóc to. Thấy Dương lăng tùy cơ ứng biến, dâng tặng tinh toàn hiếm có. Được bệ hạ và hoàng hậu khen ngợi Rất nhiều người không khỏi quý trọng hắn Nhất là mấy tên thương nhân nhạy cảm Càng thừa dịp nâng chén chúc phúc để thân cận với hắn Hoan nở thì kết quả, thành công Nhìn đám đại thương nhân đều lại gần Dương Lăng tự nhiên không bỏ qua cơ hội tốt như vậy Từ địa lý vị trí nói đến quy hoạch phát triển của sơn cốc Nói từ mỏ lưu bình lớn ở trong sơn cốc Đến các loại gỗ chất lượng cao xây dựng một hải cảng lớn ở đa não hà tốt vô cùng tốt dương đại nhân nghe nói cách đây không lâu ngươi đấu giá một rừng cây gỗ sơn có thể hay không đấu giá các loại khoáng sản như lưu huỳnh nghe được kế hoạch quy mô lớn của dương lăng đám đại thương nhân đều cảm thấy hứng thú với ma thú lĩnh ở cạnh đặc lạp tư sâm lâm đặc lạp tư sâm lâm là khu rừng nguyên thủy lớn nhất thái luân đại lục tài nguyên phong phú Có rất nhiều cây gỗ chất lượng tốt, quáng thạch và ma thú tinh hạch. Chỉ cần giải quyết vấn đề an toàn vận chuyển, ma thú lĩnh tuyệt đối sẽ đem đến cho các thương hội rất nhiều lợi nhuận. Dương Đại Nhân, ngươi vừa nói gia tộc ngươi truyền thừa mấy ngàn năm, không biết rốt cuộc là gia tộc nào trên đại lục. Trầm ngâm một lát, một tên thương nhân mặc quần áo Trung Hoa vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào Dương Lăng, là người phụ trách của thương hội. Hắn rất nhạy cảm phát hiện được ý trong lời nói của bệ hạ. Cho dù không ủng hộ mạnh mẽ, thì đoán rằng bệ hạ cũng không có khả năng nghe ý kiến của nhóm đại thần ngoại giao cách lý kỳ, kết minh với ban đồ đế quốc rồi đối phó với ma thú lĩnh. Cứ như vậy, chỉ cần Dương Lăng có thực lực đứng vững lại áp lực khắp nơi, vậy ma thú lĩnh tuyệt đối sẽ phát triển rất nhanh. Càng sớm tham gia vào việc kiến thiết ma thú lĩnh, thì lợi ích đạt được càng cao. Đương nhiên, điều kiện tất yếu là Dương Lăng phải có đủ thực lực, có thể cam đoan lợi ích của thương hội. Vậy việc gia tộc của Dương Lăng hết sức ủng hộ cũng không thể thiếu. Ma thú lĩnh chủ, hôm nay trở đi sẽ có hàng nhiều cho mọi người. Thanks on đã theo dõi MTLC. Chuyện được phát tại trang web mới.com. chương 193. Nhanh nhất tật phong bộ tên thương nhân mặc trang phục Trung Quốc vừa đặt ra câu hỏi như vậy mặc kệ là thương nhân hay là thế lực ủng hộ Dương Lăng như gia tộc Ni Cổ Nạp Tư, tất cả đều nhìn Dương Lăng, đợi hắn trả lời, ngay cả nhóm của đại thần ngoại giao cách Lý Kỳ cũng không ngoại lệ, một gia tộc truyền thừa hàng ngàn năm bình thường đều có thực lực khổng lồ, có lẽ mặt ngoài làm việc rất đúng mực, nhưng lại vượt xa tưởng tượng của người bình thường. Các gia tộc lợi hại, đừng nói là lợi văn tát công quốc, mà ngay cả các cường quốc như Ban Đồ Đế Quốc, La Tư Đế Quốc hay thậm chí cả giáo đình cũng không dám dễ dàng trêu chọc vào. Nếu như lời Dương Lăng hắn xuất thân ở trong một gia tộc từ xưa, vậy mọi người không thể không suy nghĩ kỹ về thực lực của hắn. Đối với Hải Nhi Bối Lý và gia tộc Ni Cổ Nạp Tư ủng hộ ma thú lĩnh thì nếu sau lưng Dương Lăng là một gia tộc cường đại vậy càng tuyệt đối là một chuyện tuyệt vời, có thể tiến thêm một bước kiên định lập trường của Bệ Hạ và Liên minh Công Quốc. Đối với các thương hội đang chờ đợt thì cái này càng cầu mà không được, chỉ cần Dương Lăng có khả năng cam đoan lợi ích của thương hội thì không ai có thể bỏ qua được ma thú lĩnh có tài nguyên phong phú Nhưng đối với nhìn đại thần ngoại giao cách lý kỳ mà nói, tình huống lại ngược lại hoàn toàn. Nếu sau lưng Dương Lăng là một gia tộc cường đại, vậy sẽ trở thành đà kích chí mạng đối với kế hoạch của bọn họ. Đối với thương nhân chờ đợi và lo lắng, đối với hải nhi bối lý và gia tộc ni cổ nạp tư chờ đợi, Dương Lăng phi thường rõ ràng, đáng tiếc, chính mình vốn là nói bậy, tìm đâu ra một gia tộc truyền thừa mấy ngàn năm, trầm ngâm một lát. dương lăng trong lòng vừa động nói ta nghĩ hẳn là ở đây có không ít người biết ta có khả năng gọi về rất nhiều ma thú đại quân tác chiến từng dựa vào ma thú đại quân đánh chết một con xà quái chin đầu đúng vậy ta đích thực đến từ một gia tộc triệu hồi sư cổ đại ở bên trong lánh địa của gia tộc chúng ta các loại ma thú cấp cao nhiều vô số kể người quan tâm chỉ cần bỏ ra một ít thời gian tìm hiểu dám chắc biết mình có ma thú đại quân Giống như tinh linh trưởng lão hoài nghi mình là thượng cổ triệu hồi sư, nếu như vậy, Dương Lăng hiểu được đơn giản nhất là lợi dụng điều đó, cố ý làm lạc lối suy nghĩ của mọi người. Triệu hồi sư gia tộc từ xa xưa, các loại ma thú cấp cao nhiều vô số kể. Quả nhiên, vừa nghe Dương Lăng nói như vậy, mọi người lại chấn động, nhất là người không biết gì, càng ra sức hỏi và nghe lại chuyện hắn chỉ huy ma thú đại quân giết chết xa quái chín đầu. Gia tộc ta có một quy củ mỗi một đời người thừa kế sau khi trưởng thành, phải ra ngoài lịch lãm, nhìn đám đại thương nhân và đại quý tộc xung quanh đang không ngừng than thở. Dương Lăng tiếp tục nói láo, trước khi lịch lãm chấm dứt, không thể dễ dàng lộ ra tin tức của gia tộc, càng không thể lấy danh nghĩa của gia tộc để làm ác, đương nhiên nếu đến thời khắc nguy ngập. Lúc nào cũng có thể thông qua ma pháp trận để nhận được sự trợ giúp hết sức của gia tộc, mặc kệ là thượng cổ vu sư hay là thượng cổ triệu hồi sư. Tất cả đều đã biến mất mấy ngàn năm nay, Dương Lăng không hề lo lắng lời khoác lác bị tố cáo. Chỉ cần mình không nói ra, sẽ không có một ai biết bí mật thuần hóa ma thú của mình. Xách, xách, trách không được, lúc đó chỉ một đêm chỉ dùng mấy trăm người đánh bại một vạn hắc giáp quân, đúng. Dám chắc là được sự ủng hộ của gia tộc thông qua ma pháp trận, mọi người nói theo các tin đồn, đột nhiên hiểu ra nguyên nhân tại sao một vạn hắc giáp quân của ban đồ đế quốc lại bị tiêu diệt gần hết ở quan khẩu A Lạp Sơn. Sắc mặt sứ giả ban đồ đế quốc nhợt nhạt Nói nhỏ với gã hộ tống ở bên cạnh vài câu, tên này nhanh chóng rời khỏi Hoàng Cung. Đám thương nhân trầm ngâm không nói, âm thầm suy nghĩ về thực lực của Dương Lăng. Do dự có nên quyết định lập trường ngay hay không, mà hải nhi bối lý và ni cổ nạp tư các thể lực ủng hộ dương lăng lại vui mừng ra mặt, vui mừng không thôi. Nếu so sánh với sứ giả của ban đồ đế quốc, sắc mặt của đại thần ngoại giao cách lý kỳ càng khó coi hơn. Tuy nhiên, đúng là lão hồ ly, hít vào một hơi thật sâu rồi nhanh chóng khôi phục bình thường, không nói một lời, con ngươi thi thoảng đổi tới đổi lui, dường như đang tính toán một mưu đồ gì đó. Dám chắc Dương Lăng là một tên triệu hồi sư, hắn trong lòng vừa động, nghĩ đến một chủ ý tuyệt vời, nói. Bệ hạ, vì hoan nghênh Dương Lăng đại nhân từ xa đến, vì khánh trúc đại thọ của bệ hạ, hay là để cho hắn và Thành đế Á Ca tỉ thí một phen? Tỉ thí một phen với Thành đế Á Ca, vừa nghe cách Lý Kỳ nói như vậy, mọi người lại xôn xao là võ sĩ bảo vệ của cách Lý Kỳ. Thành Địa Á ca vài chục năm trước đã tu luyện đến cảnh giới kiếm thánh, để cho Dương Lăng là một tên triệu hồi sư tỷ thí với hắn, kết quả không cần đấu cũng biết. Phỏng trừng Dương Lăng cho dù không chết, cũng trở thành tên hề trước mặt mọi người. Bệ hạ, triệu hồi sư lực chiến đấu là ở trên chiến trường rộng lớn, chứ không phải giống như chiến sĩ lao về phía trước, để cho một triệu hồi sư cùng một tên kiếm thánh quyết đấu. Thì không phải một hồi quyết đấu công bằng, hiểu được ác tâm của cách lý kỳ. Hải nhi bối lý đi lên, cực lực phản đối. Liền được gia tộc Ni Cổ Nạp Tư và một một bộ phận quý tộc ủng hộ và phụ họa. Dương Lăng, ý của ngươi thế nào? Bệ Hà không đồng ý, cũng không phản đối ý kiến của hai bên. Có khả năng luận võ chúc mừng đại thọ của Bệ hạ là vinh hạnh của ta. Dừng lại một chút. Dương Lăng ra vẻ trần chờ rồi sau đó nói, nhưng đao kiếm vô tình, vạn nhất lở tay khiến đối phương bị trọng thương, vậy có lẽ là không tốt. Nếu là trước kia, Dương Lăng gặp gỡ một tên kiếm thánh thì chỉ có thể chủ động rút lui, nhưng tu luyện đến trung cấp địa vu, hắn tự tin dựa vào thực lực của mình có khả năng đối mặt với kiếm thánh bình thường, tuyệt đối an toàn, hắc hắc. Dương Lăng đại nhân cứ yên tâm, đây là cuộc quyết đấu công bằng, cho dù lỡ tay cũng có thể giải thích được, thấy Dương Lăng có chút trần trờ, cách Lý Kỳ còn nghĩ rằng hắn lấy cớ mà rút lui, ngay lập tức ngăn lại đường lùi của hắn, vì lợi ích của gia tộc, vì kế hoạch đã bàn bạc với sứ giả ban đồ đế quốc, hắn phải ngăn cản sự ủng hộ của liên minh công quốc với ma thú lĩnh, phá hoại kế hoạch của Hải Nhi Bối Lý và gia tộc Ni Cổ Nạp Tư. Trước mặt mọi người làm nhục Dương Lăng, qua đó đả kích thế lực ni cổ nạp tư là một lựa chọn tuyệt vời. Nếu có thể ở trong trận quyết đấu giết chết Dương Lăng, vậy càng cầu mà không được. Được cách lý kỳ ra hiệu, võ sĩ thành đĩa á ca bỏ chiếc áo khoác lên, trồi bước ra cái sân rộng bên ngoài điện đợi Dương Lăng. Mọi người đi theo bao quanh, chuẩn bị nhìn xem trận quyết đấu này. Không ai cho rằng Dương Lăng là một triệu hồi sư có thể chiến thắng kiếm khách thành đĩa á ca. Điều lo lắng duy nhất chính là kết thúc thế nào mà thôi. Phản đối không có hiệu quả. Nhìn thấy Dương Lăng từ từ đi đến sân đấu. Hải Nhi bối lý lo lắng đến đỏ bừng hai mắt. Là đối thủ nên nàng đã sớm phái người đi tìm hiểu tất cả chi tiết về cách lý kỳ. Không ai rõ ràng hơn nàng vì sự đáng sợ của thành đĩa á ca. Đồng thời... Nàng rất rõ ràng trận quyết đấu này Đối phương cũng không đơn giản chỉ làm nhục Dương Lăng mà thôi Bất đắc dĩ bệ hạ đã quyết định trận đấu Nàng phản đối cũng không còn ý nghĩa Thành địa á ca dáng người khôi ngô Mặt không đổi sắc Ánh mắt lạnh lùng nhìn Dương Lăng đang từ từ đi vào sân Được đấu khí gia trì Trường kiếm sắc bén trong tay hắn phát ra ánh sáng càng lúc càng đỏ Tản mát ra năng lượng ba động Là võ sĩ thiếp thân đi theo cách lý kỳ Hắn rất rõ ràng nhiệm vụ trận quyết đấu này Là một tên triệu hồi sư Dương Lăng có lẽ vô cùng xuất sắc Nhưng hai người quyết đấu Đối phương sẽ không có phần thắng Có lẽ Dương Lăng còn không kịp gọi ma thú ra Thì mình đã có thể chặt đầu hắn xuống Dương Lăng vừa gọi thú một sừng ra Thành địa á ca không nói một lời Giống như trận gió lao đến Ở khía cạnh nào đó Võ sĩ bảo vệ cũng giống như sát thủ Vì đạt được mục đích mà bất chấp thủ đoạn Hừ, muốn chết, cưới thú một sừng nghiêng người tránh khỏi cú đánh bất ngờ của thành đĩa á ca, dương lăng lạnh lùng hừ một tiếng, nhanh chóng lấy thanh thủy thủ sắc bén từ trong không gian giới chỉ ra, hắn vốn chỉ chuẩn bị đánh bại đối phương, gia tăng sự tin tưởng của đám thương nhân đối với mình rồi bỏ qua, nhưng thấy tên thành đĩa á ca ra tay ác độc, hiểu được đối phương cơ bản là chuẩn bị lấy danh nghĩa quyết đấu mà giết mình, hừ lạnh một tiếng. quyết định trả lại y như vậy cho hắn là một tên kiếm thánh tốc độ của thành đĩa á ca rất nhanh mũi chân vừa chạm nhẹ trên đất liền bay vụt ra ngoài giống như con chim đuổi theo tấn công dương lăng mỗi lần vung kiếm kiếm khí sắc bèn đều lưu lại dấu vết thật sâu trên mặt đá cứng rắn đáng tiếc tốc độ hắn nhanh đến đâu cũng không thể đuổi kịp thú một sừng hừ chết đi liên tục thất bại vài lần Thành đĩa á ca tức giận Một chiêu sử dụng ra Tật phong bộ Hô lên một tiếng Rồi quỷ dị di chuyển được tới trước mặt thú một sừng Thanh kiếm sắc bén vung lên Nhằm giữa chán thú một sừng bổ xuống Chuẩn bị giải quyết trước vật cưới của Dương Lăng Theo hắn nghĩ nếu không có thú một sừng Tốc độ rất nhanh thì Dương Lăng không thể nào là đối thủ của mình Hắc hắc Nhìn xem ngươi lần này còn chạy đi đâu Lợi hại Tật phong bộ cấp 5, còn nhanh hơn tia trước, nhìn thấy tật phong bộ lôi cuốn của thành đĩa á ca, nhìn hắn thay đổi được tình huống, mọi người sợ hãi không thôi. Mà hải nhi bối lý lại càng khẩn trương đến độ không thể nào thở nổi, mà đám người bên phía đại thần ngoại giao cách lý kỳ lại vỗ tay kêu tốt, nhất là tên la bá đặc xấu xí càng kích động lớn tiếng hoan hô, hung hăng chút được cơn tức giận. Tật phong bộ của thành địa á ca rất nhanh nhưng nếu so sánh với thú một sừng vẫn còn kém một ít. Thời khắc mấu chốt, thú một sừng nghiêng người tránh được chiêu trí mạng của hắn, rồi lập tức phát ra một tia trước lớn. Cùng lúc đó, Dương Lăng trong nháy mắt gọi giác phong thú và hấp huyết biên bức đại quân chỉ huy chúng nó lập tổ đội công kích thành địa á ca. Trong nháy mắt, dậm dạp giác phong thú và hấp huyết biên bức nhanh chóng lao tới thành địa á ca. Hừ, quả thực là muốn chết, dựa vào tật phong bộ tránh được tia trước của thú một sừng đánh tới, thành đĩa á ca khinh thường nhìn đám ma thú cấp thấp giác phong thú và hấp huyết biên bức, mũi kiếm huy động tạo ra một cơn lốc, trong nháy mắt đánh lui đợt công kích đầu tiên của đối phương. song ngay khi hắn nhìn thấy ma thú đại quân của Dương Lăng lui về, chuẩn bị thở dài một hơi, đột nhiên thấy hoa mắt, theo sát liền cảm thấy ngực đau nhói. một thanh thủy thủ sắc bén đâm từ ngực vào trong không thể tin mà nhìn dương lăng quỷ dị xuất hiện trước mặt mình còn nhanh hơn cả tật phong bộ của mình chết không nhắm mắt ma thú lĩnh chủ hôm nay trở đi sẽ có hàng nhiều cho mọi người thanks on đã theo dõi mtlc chuyện được phát tại trang web chuyệnaudio mới.com chương 194 thu hoạch đúng trong giây phút thành địa á ca thả lỏng toàn thân Dương Lăng dựa vào thổ độn pháp thuật phát ra một kích trí mạng. Trước khi bắt đầu chú ý, hắn cố ý nhấn mạnh việc mình là một tên triệu hồi sư, để cho đối phương coi nhẹ năng lực cận chiến của mình. Sau khi khai chiến cũng cố ý ra vẻ yếu kém, cưới thú một sừng chạy chung quanh, làm hao mòn kiên nhẫn của đối phương. Cuối cùng dựa vào giác phong thú và hấp huyết biên bức yểm hộ, hấp dẫn chú ý của đối phương. Kết quả Cú đánh bất ngờ đã thành công tốt đẹp, một kích phải giết. Dung động, thật sự quá dung động. Đến tận khi Dương Lăng thu hồi đông đảo ma thu, lau sạch trùy thủ rồi thu hồi lại, mọi người vẫn không có chút phản Ứng lại, vô luận là Hải Nhi bối lý ủng hộ Dương Lăng hay chính là cách lý kỳ, không ai có thể tưởng tượng kết cục cuối cùng như vậy. Mọi người nghĩ đến Dương Lăng sẽ bị làm nhục. Thậm chí bị Thành đế Á ca nhân cơ hội đánh chết, nhưng không ai tưởng tượng trận chiến lại chấm dứt nhanh như vậy. Càng không thể tưởng tượng được người bị giết lại là Kiếm Thánh Thành đế Á ca. Lợi văn tát công quốc có không ít ma pháp sư, ở trong mông đặc xâm cũng có vài tên ma đạo sư thực lực thâm hậu, nhưng Kiếm Thánh lại không nhiều lắm. Nói về năng lực cẩn chiến, võ sĩ bảo vệ của cách lý kỳ là Thành đế Á ca đứng hàng đầu trong mông đặc xâm. Nhưng mà một kiếm thánh xuất sắc như vậy lại chết ở trong tay Dương Lăng là một tên triệu hồi sư Nhanh, thật sự quá nhanh, trời ạ, ta chưa bao giờ thấy tốc độ nhanh như vậy Chẳng lẽ, Dương Lăng đã đem tật phong bộ luyện đến cấp 9 Khiếp sợ trôi qua, mọi người đều bàn tán Nếu không phải nhìn thấy Dương Lăng gọi về vô số ma thú tác chiến Sợ rằng không ai cho rằng hắn là một tên triệu hồi sư, mà sẽ cho Dương Lăng là một tên cao cấp kiếm thánh. Hậu bối đi lịch lãm đã lợi hại đến như vậy, vậy Dương Lăng rốt cuộc xuất thân từ đại gia tộc nào, thực lực sau lưng mạnh đến như thế nào? Sau khi tỉnh táo lại, mọi người đều suy nghĩ liên miên, đều đoán về gia tộc sau lưng Dương Lăng. Không có ai hoài nghi Dương Lăng nói mình xuất thân từ một đại gia tộc, dù sao... không có gia tộc ra sức bồi dưỡng trên đại lục không có ai lại có bản lãnh kinh khủng đến như vậy khi còn trẻ thế này ma thú khổng lồ năng lực cận chiến cường đại tốc độ quỷ dị chẳng lẽ dương lăng quả thật xuất phát từ thượng cổ triệu hồi sư gia tộc nào đó nhìn dương lăng không kiêu ngạo hay hấp tấp quốc vương ra lợi á mặt ngoài không phản ứng gì nhưng trong lòng lại nổi lên một cơn sóng, là người đứng đầu một công quốc, là người khống chế chính thức của lợi văn tát công quốc. hắn sớm thông qua nhiều nguồn hiểu rõ tin tức có liên quan đến Dương Lăng, chỉ duy nhất là không thể nào hiểu rõ Dương Lăng rốt cuộc xuất thân ở gia tộc nào trên đại lục. Người có da vàng, mắt đen, tóc đen trên Thái Luân đại lục rất ít, nhưng không phải không có. Truyền thuyết ở thời kỳ thượng cổ, người có tóc đen mắt đen đều có thực lực cực mạnh mặc dù không biết tại sao bọn họ lại đột nhiên biến mất cách đây mấy ngàn năm nhưng có không ít gia tộc từ xưa có ghi chép liên quan đến bọn họ thậm chí có một ít tổ tiên của các đại gia tộc nghe nói đều giống như dương lăng có tóc đen mắt đen quyết đấu trôi qua mọi người đều trở lại đại điện tiếp tục chúc mừng đại thọ của bệ hạ dưới sự chủ trì của đại thần nghi lễ Rất nhiều cô gái xinh đẹp các tộc lên sân khấu biểu diễn ca múa. Cuối cùng, đám cung nữ bưng lên rất nhiều sơn hào hải vị, rót cho mọi người một chén rượu đầy, để cho Dương Lăng biết cái gì là yến tiệc hoàng gia. Phi thường cảm tạ các vị đã đến tham gia khánh thọ, nhất là Dương Lăng, không quản xa xôi từ ma thú lĩnh đi đến, tặng lời chúc phúc tốt đẹp nhất cho ta và hoàng hậu Nina. Ta hy vọng sang xuân là có thể đến ma thú lĩnh xinh đẹp nghỉ hè, đến đặc lạp tư xâm lâm săn thù. Sau khoảng hơn hai canh giờ, Đại thần Nghi lễ tuyên bố thọ yến chấm dứt. Trước khi rời khỏi, Bệ hạ Gia lợi Á tặng lại cho Dương Lăng một món quà lớn. Sau khi nói vài câu có nhiều ý nghĩa, rồi cùng Hoàng Hậu rời đi. Mùa xuân sang năm đến ma thú lĩnh nghỉ hè, vào đặc lạp tư xâm lâm săn thù. Mặc kệ là thương nhân hay là quý tộc đều hiểu được ý trong lời nói của bệ hạ Kết hợp với việc hắn trước khi lui tặng quà tặng rất lớn cho Dương Lăng Rất rõ ràng Bệ hạ đã nói rõ thái độ của mình Bên phái hải nhi bối lý và gia tộc ni cổ nạp tư vui mừng ra mặt Mà phía đại thần ngoại giao cách lý kỳ lại tái nhợt Hừ lạnh một tiếng rồi nhanh chóng rời đi Được sự bảo vệ của đông đảo cấm vệ của Hoàng Cung Dương Lăng thỏa mãn mà về Mặc dù bỏ ra một quả cực phẩm tinh toàn, nhưng thu hoạch càng lớn hơn, thuận lợi đạt được mục đích của chuyến đi này. Ngũ thải tinh quáng trữ lượng khổng lồ, không có tinh toàn còn có thể đào tiếp, nhưng không có lợi văn tát công quốc ủng hộ, sự phát triển của lãnh địa sẽ rất khó khăn. Vừa trở lại chỗ trọ, thì có người tìm đến cửa xin gặp. A Lý Tư Mật Đức của A Lạp Cống Thương hội dẫn theo một lão già mặc quần áo Trung Hoa đến xin gặp. Phía sau còn có một đám người hầu mang theo rất nhiều lễ vật. Đối với lão già, Dương Lăng cũng không xa lạ, bọn họ cũng mới gặp ở trong Hoàng Cung. Lúc ấy, chính là lão già này hỏi Dương Lăng xuất thân từ gia tộc nào. Nói vài câu khách sáo, Dương Lăng hiểu được lão già chính là hội chủ của A Lạp Cống Thương Hội Mạc Đan. Mục đích của hắn rất rõ ràng, đó là hy vọng có thể hợp tác với Dương Lăng. tham dự tất cả các mặt phát triển của ma thú lĩnh dương đại nhân nghe nói trên lĩnh địa của người có một mỏ lưu bình rất lớn lộ trên mặt đất chẳng biết có muốn bán hay không lão già gia lý mạc đan vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào dương lăng hiểu được ý tứ của bệ hạ hắn hiểu rằng ma thú lĩnh sẽ rất nhanh phát triển thương hội tiến vào ma thú lĩnh càng nhanh lợi ích thu được cũng càng nhiều Quảng Lưu bình là tài liệu mà thợ luyện kim bắt buộc phải có. A Lạp Cống Thương Hội là Đại Thương Hội số 1 số 2 trên Thái Luân Đại Lục, nắm giữ hầu hết việc buôn bán Lưu Huỳnh Biết được ma thú lĩnh có một mỏ Lưu bình rất lớn, hắn tự nhiên không thể bỏ qua. Rất xin lỗi, các ngươi đã đến chậm nhớ tới duy xâm thương đội mà mình mới thành lập cách đó không lâu. Dương Lăng trong lòng vừa động, ra vẻ tiếc nối lắc đầu, nói tiếp. Duy xâm thương hội trong lãnh địa chúng ta sớm đưa ra yêu cầu như vậy, liền có được toàn quyền khai thác mỏ lưu Huỳnh nếu A Lạp cống thương hội hy vọng mua tài nguyên khác, Dương Lăng sẽ không dễ dàng từ chối, nhưng đối với mỏ lưu Huỳnh ở cạnh bên ngũ thải quáng mạch, thì tuyệt đối không thể bán ra bên ngoài. Mặc dù bây giờ tạm thời không có cách nào khai thác ngũ thải quáng mạch trên quy mô lớn Nhưng tinh tủy có bên trong ngũ thải quáng mạch tuyệt đối là bí mật lớn nhất của lãnh địa Trước khi mình có đủ lực lượng Bằng mọi giá phải phong thỏa tin tức của ngũ thải quáng mạch Nghiêm cấm ngoại nhân tiến tới gần Ngoài ra, rất nhiều thương hội vào sẽ khiến cho lĩnh địa phát triển rất nhanh Nhưng chỉ cần không chú ý thì có lẽ kinh tế lãnh thổ sẽ nằm trong tay bọn họ Biện pháp tốt nhất chính là mở rộng Duy xâm Thương đổi thành Duy Sâm Thương Hội, vững vàng nắm giữ tài nguyên chiến lược trong tay mình. Duy xâm Thương Hội, trao đổi ánh mắt với quân sư A Lý Tư Mật Đức một cái, ra Lý Mạc Đan lắc đầu nghi hoặc là chủ nhân của A Lạp Cống Thương Hội. Tin tức của hắn rất nhanh nhạy nhưng chưa bao giờ nghe nói qua Duy xâm Thương Hội. Duy xâm thương hội là một thương hội mà ta và vài vị bằng hữu thành lập không lâu trước kia. Các bằng hữu phụ trách cung cấp tiền tài, ta phụ trách kinh doanh. Có lẽ, hai thương hội chúng ta sẽ có rất nhiều mặt có thể hợp tác. Duy xâm thương hội phụ trách khai thác lưu huỳnh, A lạp cống thương hội các ngươi sẽ phụ trách vận chuyển và bán ra bên ngoài. Không biết các ngươi có hứng thú hay không? Thấy đối phương lắc đầu nghi hoặc, Dương Lăng không cần hỏi cũng biết ý tứ của bọn họ, đơn giản giải thích một ít về Duy Sâm Thương Hội. Sở dĩ nói là cùng mấy người bằng hữu hợp tác thành lập Thương Hội, tất cả đều là kỹ xảo đàm phán. A Lạp Cống Thương Hội Kinh doanh khắp Thái Luân Đại Lục, hợp tác với bọn họ thì có rất nhiều chỗ tốt đối với sự phát triển của Duy Sâm Thương Hội. Trước, hắn còn chuẩn bị tìm Hải Nhi bối lý thương lượng về việc bán lưu Bình khai thác được. nếu a Lạp cống thương hội có hứng thú với lưu huỳnh đến như vậy thì hắn sẽ thuận nước đầy thuyền trùng hợp rất dễ làm việc mặc dù không có được toàn quyền đối với mỏ lưu huỳnh hơi có chút nối tiếc nhưng có thể giành được quyền tiêu thụ lưu huỳnh gia lý mạc đan đã rất hài lòng lưu huỳnh vô cùng hiếm có trên đại lục mà mỏ lưu huỳnh lộ thiên lớn như vậy càng ít hơn cứ như vậy chỉ cần cũng duy xâm thương hội của dương lăng hợp tác A Lạp Cống Thương hội có thể tiếp tục lũng đoạn hầu hết việc buôn bán lưu bình trên Thái Luân đại lục, rất đáng vui mừng. Mừng rỡ, gia Lý Mạc Đan và Dương Lăng đề cập đến các khía cạnh khác mà hai bên có thể hợp tác. Đối với việc kiến thiết hắc thủy thành và cảng khẩu, đối với việc khai khẩn ruộng hoang đều có rất nhiều hứng thú, chuẩn bị thành lập một phân hội lớn ở Duy Sâm trấn, hy vọng mua được rất nhiều ma thú tinh hạch, hợp tác về mọi mặt với Dương Lăng. Đạt được kế hoạch hợp tác bước đầu, gia Lý Mạc Đan tạm biệt, đi chuẩn bị sẵn sàng vì việc A Lạp cống thương hội sẽ tiến vào ma thú lĩnh với quy mô lớn. Bọn họ vừa mới bỏ đi, thì người phụ trách của các thương hội khác đều tìm đến cửa xin gặp. Có người hứng thú với các loại gỗ của Đặc Lạp tư xâm lâm, hy vọng được Dương Lăng đồng ý chặt cây với quy mô lớn, rồi vận chuyển đến ba phạt lợi Á bán. Có người cảm thấy hứng thú đối với đá ở Duy Sâm Trấn. Hy vọng mở một xưởng khai thác đá ở Duy Sâm Trấn. Có người tự nhận có kinh nghiệm nuôi dưỡng phong phú. Hy vọng có thể nuôi cá quy mô lớn ở Hắc Hồ. Hiểu được thái độ của bệ hạ đối với ma thú lĩnh. Các thương hội lớn bé đều hiểu ma thú lĩnh với tài nguyên phong phú của mình sẽ phát triển rất nhanh. Ai có thể bỏ qua được đều tìm đến xin gặp Dương Lăng. Kết quả Vận rộn đến tận lúc trời sáng, Dương Lăng mới tiễn tên khách cuối cùng. Về cơ bản, mỗi một thương hội đều mang đến lễ vật rất to, có một ít tặng một nhóm thở thủ công lành nghề, có chút lại tặng các đồ cổ hiếm có, có một chút lại quyết định tặng rất nhiều tinh tệ, khiến tên áo lan đa mệt mỏi đến mức chân mỏi, lưng đau. Nhìn đám lễ vật chất cao như núi trong sân, nhìn đám người hầu bận biểu, Dương Lăng hiểu được, chuyến đi này rốt cuộc đã thành công. Có sự ủng hộ của lợi văn tát công quốc, có đông đảo thương hội tiến vào, có nhân lực khổng lồ, sự phát triển của lãnh địa sẽ rất nhanh. Ma thú lĩnh chủ, hôm nay trở đi sẽ có hàng nhiều cho mọi người. Thanks On đã theo dõi MTLC, chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới.com. mươi 195, tháng lợi đại đào vong sau một đêm vất vả, Dương Lăng ra thông báo xin lỗi, chuẩn bị nghỉ ngơi một lát. trận chiến với thành địa á ca mặc dù đánh bất ngờ thành công nhưng hắn tiêu hao không ít tinh thần lực nhờ đến tật phong bộ nhanh như tia trước và một cơn lốc uy lực thật lớn của đối phương hắn vẫn cảm thấy da đầu tê dại thầm kêu may mắn là một gã kiếm thánh năng lực cận chiến của thành địa á ca vô cùng xuất sắc nếu trước đó hắn không cho rằng dương lăng chỉ là một tên triệu hồi sư không giỏi cận chiến nếu hắn không có khinh thường Dương Lăng tuyệt đối không thể nào một chiêu thành công. Ngoài ra, đàm phán với đám thương nhân cũng rất hao tổn tinh thần. Mặt ngoài rất hài hòa, nhưng mỗi một lời hứa hẹn, mỗi một câu nói đều phải suy nghĩ rất kỹ. Dương Lăng vừa khoanh chân ngồi xuống, áo lan đa lại gõ cửa thông báo Hải Nhi bối lý đến xin gặp. Nghi hoặc đi ra ngoài, thì thấy Hải Nhi bối lý mặc quần áo màu trắng vẻ mặt đang lo lắng đi qua đi lại. Chẳng lẽ... phía bệ hà không giữ lời nhìn hải nhi bối lý đang vô cùng lo lắng dương lăng nhắn chán mấy ngày nay hắn còn không thấy hải nhi bối lý lo lắng đến như vậy chính là ở thời khắc khó khăn nhất nàng nhìn vẫn như rất thong dong nhìn thấy dương lăng hải nhi bối lý lo lắng nói dương lăng đi các ngươi lập tức phải đi trước sáng mai nhất định phải rời khỏi mông đặc sâm xe ngựa ta đã chuẩn bị xong Nhanh, lập tức rời khỏi mông đặc sâm. Chẳng lẽ, chuyện đã xấu đến mức không có cách nào cứu vãn. Dương Lăng chấn động, sắc mặt tối tăm, nghi hoặc nhìn Hải Nhi bối Lý đang lo lắng. Được nàng giải thích, rất nhanh hắn hiểu được rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Thì ra, sau khi bệ hạ cho thấy thái độ trong bữa tiệc, nhìn thấy đám đại thần ngoại giao cách Lý Kỳ hung hăng rời đi. Bản năng cho Hải Nhi bối Lý biết có nguy hiểm. Đối phương vì đạt đến mục đích, ngay cả khắc lỗ ngọa của gia tộc Ni Cổ Nạp Tư cũng dám ám sát. Dương Lăng hộ vệ không có, càng khó có thể ứng phó độc thủ của bọn họ. Cảnh giác, nàng phái hạ thủ âm thầm theo dõi cách Lý Kỳ. Không ngờ, không biết không sao, vừa biết liền sợ đến ngây người. Vòng vo một vòng, cách Lý Kỳ ở một biệt viện trong một góc vắng vẻ phía Tây Mông đặc xâm gặp mặt một đám hắc y nhân. Bản mưu tính kế suốt hai canh giờ, theo báo cáo của tên thủ hạ may mắn chạy thoát trở về, bên trong biệt viện tất cả đều là sát thủ lợi hại, trong đó có cả các tên sát thủ thiên bảng kinh khủng.